Tối nay, Tony mời cô đến nhà hàng Thái Thanh, đó là nơi trước kia cô đã từng hát. Dĩ nhiên, đó là lúc cô chưa nổi tiếng. Hoài Linh khoái chí đến đó lắm, vì bây giờ cô có thể ngẩn mặt kiêu ngạo với bạn bè ở đó, để họ thấy rằng cô đã vượt lên như thế nào. Như mỗi lần gặp trước, Hoài Linh trang điểm thật kỹ, thật quý phái. Cô cố ý để Tony thấy rõ sự chênh lệch của mình với Thu Vân. Thu Vân rất tế nhị nhận ra điều đó. Tối nay, cô biết mình sẽ đến nơi sang trọng, nhưng vẫn ăn mặc bình thường như khi đi dạy. Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu ngồi bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên, cảm giác đó rất khó chịu, nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh một món tiền mà cô làm đến cả năm vẫn không trả nổi. Thật bất ngờ, khi đang giữa chừng câu chuyện, Tony đột ngột hỏi cô. Tại sao cô không trang điểm như bạn cô? Cô có thấy như thế là thiệt thòi không? Thu Vân vô tình nhìn xuống áo mình, cô đỏ mặt. Tại sao anh lại quan tâm điều ấy? Vì tôi thấy cô luôn luôn làm cho cô xấu đi, trong khi cô rất đẹp. Theo bản năng, Thu Vân hoảng hồn nhìn Huệ Linh, rồi nói nhanh. Xin anh đừng nói điều này lần nữa, tôi là người phiên dịch để kiếm sống, công việc đòi hỏi tôi phải như thế. Tôi không muốn làm mất lòng bạn tôi. Tại sao cô sợ mất lòng? Tôi thích cô hơn cô ấy. Và tôi muốn cô biết điều này. Thu Vân sợ rung lên. Chợt nhớ là Hoài Linh không hiểu được những câu đó. Cô thấy hoàng hồn. Và trấn tỉnh lại. Xin anh đừng nói như vậy nữa. Xin lỗi cô. Nhưng tôi phải nói sớm. Vì tôi không muốn kéo dài sự nhầm lẫn thế này. Tôi không thích cô ấy. Thu Vân lắc đầu liên tục. Nếu có như thế thì xin anh hãy nói với gia đình của ấy, tôi không thể nói lại điều đó bởi vì tôi là người ngoài cuộc. Đối với tôi, cậu ấy mới là người ngoài cuộc. Thu Vân không trả lời anh ta, cô quay lại nhìn Huệ Linh. Bắt gặp cặp mắt đầy nghi ngờ đó, cô chợt bối rối đến mức hoảng hồn. Giọng Huệ Linh đầy khó chịu. Hai người nói cái gì vậy? Tại sao mày có vẻ sợ thế? Thu Vân lắc đầu. Dù có nhanh trí đến đâu, Cô cũng không dựng nổi một câu chuyện để giải thích. cử chỉ đó càng làm Huệ Linh nghi ngờ hơn. Cô cáo lên. Cái gì vậy? Sao không nói? Hai người có gì mờ ám gì Đừng nghĩ bậy. Tụi tao đang nói về mày đó. Nói cái gì? Thu Vân suy nghĩ một lát rồi thận trọng. Anh ấy điều tra về mày. Hỏi tao có biết gì về mày không? Tao bảo mình là bạn. Thế là anh ấy hỏi trước đây mày có quen với ai không? Tao bảo là tao không biết. Nói có bao nhiêu đó mà sao lâu vậy? Mà thái độ của mày kỳ vậy? Kỳ là sao? Tao không hiểu. Thôi, không có gì đâu. Miễn mày đừng gạt tao là được rồi. Đừng đánh giá tao thấp như vậy. Thu Vân nghi mặt lại. Một bên là Tony tấn công, một bên là Huệ Linh nghi ngờ. Cô rơi vào tâm trạng vừa sợ, vừa bị xúc phạm. Nhưng Huệ Linh không để ý vẻ mặt của cô. Cô nàng yên lặng ngồi nghe tiếng nhạc từ tầng trên chợt vọng xuống. Mắt nhìn Tony chăm chăm, rồi cô ta quay lại Thu Vân. Nói với anh ấy, ta mời ảnh nhảy. Thu Vân quay qua Tony. Cô ấy mời anh khiêu vũ, mong anh đừng từ chối. Thế còn cô? Tôi sẽ chờ anh và cô ấy ở đây, vì tôi không biết khiêu vũ. Tony hiểu ý cô. Anh ta giấu kính, vẽ miễn cưỡng để đứng lên, đưa Hoài Linh lên tầng trên. Còn lại một mình trong bàn, Thu Vân thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ cô vẫn hãy còn run vì sự thố lộ bất ngờ của Tony. Cô tì tay lên thành ghế, cúi đầu im lặng suy nghĩ. Cô không thấy từ phía cầu thang có một nhóm người đang đi xuống, trong đó có quất tuấn. Khi đi ngang thấy cô, anh ngạc nhiên nhìn, rồi đến kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện, gõ nhẹ lên bàn gọi cô. Thu văn ngước lên, đến lượt cô ngạc nhiên ngồi thẳng người lên. Cô chưa biết hỏi gì thì quất tuấn đã lên tiếng trước. Sao lại ngồi một mình vậy? Vừa nói, anh vừa nhìn cô một cách lạ lùng. Thu Vân hiểu ai gặp cô thế này cũng phải thấy lạ thôi. Đã ăn mặc bình thường, lại ngồi một mình. So ra cô đúng là người khác thường giữa mọi người. Có tiếng gọi quốc tuấn, anh ngước ngước lên ra hiểu cho họ về trước, rồi tiếp tục nhìn cô. Thu Vân quay lại nhìn tốt người đi ra, và nhìn anh cũng bằng cái nhìn lạ lùng. Sao anh không về với họ? Thấy em ngồi một mình, nên anh muốn hỏi thăm. Sao vậy? Sao lại đơn độc ở đây vậy? Em đi với Hoài Linh. À, ra vậy, cô ta đâu rồi? Dạ, đi lên tầng trên với bạn. Quốc Tuấn gật đầu như hiểu. Vậy em làm phiên dịch cho hai người chứ gì? Thu Vân mở lớn mắt. Sao anh biết? Cô ấy đang quen với một người nước ngoài. Chuyện đó trong giới ca nhạc ai cũng biết. Không biết cũng không được với cô ta. Vâng. Thu Vân không biết nói gì tiếp, cô lặng thinh nhìn về phía cầu thang, chờ Huệ Linh đi xuống. Cô nghĩ Quốc Tuấn ngồi lại chờ Huệ Linh, nhưng anh ta tỏ ra không quan tâm gì đến chuyện đó. Anh quăng gói thuốc lên bàn, bật đầu rút một điếu, và vừa hút vừa tiếp tục quan sát cô. Em vẫn chưa tìm được việc làm à? Dạ chưa, và suốt ngày chỉ chờ Huệ Linh gọi là đi với cô ta. Cách nói của Quốc Tuấn có vẻ quá thẳng thắng. Trần trụi, Thu Vân cảm thấy bị coi thường. Cô lặng thinh không trả lời. Hình như hiểu ý nghĩ của cô, anh nói nhẹ nhàng hơn. Đừng nghĩ gì khác, anh hỏi thật tình. Thu Vân gượng cười. Anh nói không sai đâu. Có điều là ngoài những giờ đó ra, em vẫn đi dạy kèm. Vậy à, vậy em còn có ý định làm ca sĩ nữa sao? Mặt Thu Vân đỏ bừng lên, ngưỡng ngập. Nếu đây là một lời đùa, thì đó là cách mỉa mai tàn nhẫn. Cô ngẩn lên nhìn anh, không thấy vẻ chế dĩu như cô tưởng. Cô thấy mình đỡ xấu hổ hơn, nhưng vẫn không nói được gì. Theo thói quen, cô lại nghiêng đầu, giấu mặt trong tóc để đừng bị nhìn. Giọng Quốc Tuấn như động viên. Không có gì phải ngại với anh. Cứ nói thật ý nghĩ của em đi. Em đã bỏ ý định đó rồi. Tại sao? Anh Tuấn biết rồi mà. Anh không biết. Làm sao anh biết ý nghĩ của em được? Thù Vân trả lời. Bằng một cái lắc đầu Quốc Tuấn bỏ qua thái độ tránh né của cô Anh nói rất nghiêm Em hát không tệ đâu Có điều là quá kém tự tin Cảm ơn sự động viên của anh Đừng có khung sáo vậy Anh không thích Lần đó anh đã nhận em trở lại Sao em không đến Thư Vân ngước nhanh lên Khuôn mặt hoàn toàn ngỡ ngàng Anh nhận em Không tin được sao Có nghĩa là Nguyễn Linh đã im lặng Em thật tình không biết Và em nghĩ anh từ chối em là hiển nhiên. Có thể em nghĩ đúng, nhưng hãy nghĩ ngược lại thế này. Trong 100 lần em bị người ta lắc đầu, vẫn có một cơ may cho em. Nếu có duyên thì tự nó sẽ đến. Thu Vân nghiêng đầu, ngẫm nghĩ câu nói ấy. Cô không biết cuộc gặp hôm nay có phải là duyên không? Nếu như thế thì cô đã một lần đánh mất cơ hội của mình. Nhưng cô lại ngẩn đầu lên, bảo dạng, quan, soát, quan sát mặt bất tuấn. Ánh đèn màu hồng làm cô không nhìn được anh có say hay không. Cô vô cùng muốn biết điều đó. Từ lúc ra trường đến giờ, bị tơi tả quá nhiều, cô đã có được một bài học tương đối cần. Đó là đừng tin những hứa hẹn quá dễ của người khác. Nhưng Thu Vân không kịp tìm hiểu được gì thì quậy lên đã đi xuống. Bên cạnh là Tony, vừa thấy Quốc Tuấn, nét mặt cô sáng hẳn lên. Sao anh biết em ở đây vậy? À, Thu Vân nói hả? Anh Tuấn chờ em đó hả? Hân hạnh quá, có chuyện gì không anh? Không, anh đi với bạn, thấy Thu Vân ngồi một mình nên ghé hỏi thăm thôi. Vậy hả? Huệ Linh có vẻ cục hứng, nhưng rồi cô lại hoạt bát lên. Bạn em đó anh Tuấn, anh là người Úc, là một nhà nghiên cứu. À, đại khái là nghiên cứu cái gì đó? Gia đình ảnh có một công ty rất lớn phải không? Ủa, anh biết rồi hả? Quốc Tuấn mỉm cười. Em nói điều này với nhiều người, làm sao anh không biết? Anh bước tới một bước, chìa tay về phía Tony. "Chào anh." Hai người bắt tay nhau, Tony mời anh ngồi lại bàn nhưng anh từ chối bằng một câu hẹn gặp lại. Trước khi đi, anh không quên nói với một câu với Thu Vân. "Hãy đến gặp anh bất cứ lúc nào em muốn." Thu Vân còn đang ngỡ ngàng nhìn anh thì Huệ đã cao mặt. "Anh bảo mày đến gặp làm chi vậy?" "Tao không biết." Huệ Linh không nói gì nữa, nhưng có vẻ không vui. Vả lại cô nhảy đã mệt nên bắt đầu bớt hứng thú. Cả Tony vốn có vẻ ga lăng là thế, cũng trở nên ít nói, thế là ba người ra về. Tối nay Huệ Lâm có vẻ không vui như những lần trước, hình như cô đã nghi ngờ điều gì đó. Hay lúc nãy Tony có thái độ thiếu thản nhiên như cô muốn, Thu Vân không hiểu được đó là cái gì, nhưng cô thấy mơ hồ và thấy hoang mang. Đêm đó về suy nghĩ. Tu Vân quyết định sẽ không gặp Huệ Linh nữa. Tony đã thổ lộ như vậy, nếu còn tiếp tục gặp, cô sẽ tự mình chuốc họa vào thân. Cô không thích anh ta, vậy thì không lý do gì để để cô để Huệ Linh thù ghét mình. Có lẽ cô là người hiểu nhiều nhất về tính nết hung dữ của cô nàng. Nhưng để giải thích lý do không phải là dễ, bỏ ngang việc thì chẳng khác nào cô giật nợ của Huệ Linh. Việc giải thích và im lặng chẳng biết cái nào sẽ tệ hại hơn. Nói chung Là bị dồn nén đủ thứ Càng nghĩ cô càng thấy mình Sắp ngất thở Đến mức không thể chịu đựng được nữa Mấy ngày qua đi Thu Vân không đến dạy thằng bé Cũng không đến tìm Huệ Linh Cô cứ lai khoai Không quyết định được Và không hiểu sự kéo dài Đã tự làm hại mình Sáng nay cô đến nhà bà chị Huệ Linh Cô rất ngạc nhiên Khi bà đón cô bằng nét mặt xa sầm Hôm nay thằng nhỏ mắc đi chơi Không cho học nữa Mai mốt cô cũng khỏi tới luôn Còn tiền nở con Linh thì lo trả đi. Thu Vân đứng chôn chân một chỗ. Bị bất ngờ và quê điến. Cô không sao tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên mình bị cư xử như thế. Trước kia cô rất được quý mến. Tại sao bỗng nhiên lại hóa ra thù hằng? Cố gắng lắm cô mới mở miệng được. Chuyện gì với chị Lan? Em có làm gì không đúng với chị không? Mấy hôm nay em không đến vì... Thôi, thôi. Không cần giải thích Tại con Linh nó ngu Nên mới tin bạn Ngay từ đầu tôi đã nói mà nó không nghe Đáng đời con này lắm à Nhưng có chuyện gì em không hiểu Hừ, làm bộ ngây thơ hay quá Rủ quến bồ của người ta mà còn dám giác mặt tới đây Thằng Tony nói hết rồi Đừng có mong gạt con Linh nữa Mặt Thu Vân tái mét đi Cô lạc giọng Anh ta nói với chị cái gì Tao phải tâu lại với mày nữa hả Thấy Thu Vân cứ đứng sửng nhìn mình lang hằng học đi về đi còn đứng đó làm gì Mai mốt đừng tới đây nữa Thù vân không biết vì lý do gì và cũng không còn gì để ở lại nữa cô sẽ chào rồi quay ra nhưng chị gọi lại khoan còn khoản tiền nợ con lên thì mày tính sau đây em sẽ cố gắng trả em không gạt chị đâu Thù V vân chỉ nói được bao nhiêu đó cô đi như chảy ra cửa ra đến ngoài đường cô dắt xe đi dọc vỉa hè cô trấn tỉnh lại cảm giác run rẩy và lạnh ngắt cả tay chân. Bản năng làm cô nghĩ đến chuyện tìm Huệ Linh để thanh minh, cô biết sáng nay Huệ Linh đến phòng thu âm của Quốc Tuấn và cô đến đó không cần suy nghĩ phân vân. Đây là lần thứ 2 Thu Vân đến đây. Khi cô vào thì thấy Huệ Linh đang đứng trong quầy. Qua cửa kính, cô thấy cả Quốc Tuấn đang đứng bên dàn máy. Anh giơ tay ra hiệu bảo chờ, Thu Vân biết anh tưởng cô đến tìm anh. Nhưng đầu óc đang rối bời nên cô không nghĩ đến chuyện giải thích. Ở phòng trong, Huệ Linh đã bỏ phone ra. Cô xăm xăm đi ra cửa, điệu bộ đầy vẻ hung hăng. Không những Thu Vân mà mọi người trong phòng đều nhìn theo. Thu Vân còn chưa hiểu chuyện gì thì Huệ Linh đã gian tay tát mạnh vào mặt cô. Đồ phản bản! Thu Vân đứng lui ra, tay ôm mặt. Mãi một lúc sau cô mới định thần lại. Tao biết mày nghĩ gì rồi, nhưng không phải như vậy đâu. Không phải như vậy hả? Có đứa nào ngu mới tin mày? Anh ta đã nói với chị tao rồi, đừng có tìm cách giấu tao. Thu Vân thở dồn dập, vì cảm giác quá dồn nén, cô run giọng Ra quán nói chuyện đi, tao sẽ giải thích sự thật, mày bình tĩnh lại đi tao mới có nói được. Quệ Linh quát lên, không đi đâu hết, ở đây nói cho mọi người nghe, mày sợ cái gì chứ? Nếu biết xấu hổ thì đừng có làm. Giọng Thu Vân cứng rắn, tao chỉ nói thế này, tin hay không tùy mày. Là tao không thích anh đế, ta Và hoàn toàn không có ý tranh giành với mày Còn anh ta thích ai là quyền của anh ta Trong chuyện này tao không có lỗi Nhưng tiếng của cô bị Hoài Linh mắng ác đi Cô nàng vừa la hét Vừa hoa tay, múa chân Chỉ vào tận trán thu vân Khiến cô vừa nghiêng đầu, né vừa lùi lại Phải nói là chưa bao giờ Hoài Linh giữ như thế Cô làm mọi người trong phòng nhìn nhau lắc đầu Anh kỹ thuật viên lên tiếng Bớt nóng lại đi Linh Chuyện đâu còn có đó, từ từ nói Nhưng Huệ Linh không thèm đếm xỉa đến anh ta. Cô đang tức, không có gì kèm lại được. Cô nguyền rủa Thu Vân tơi bời, nào là đồ vô ơn, đồ phản bản, và khăng khăn đòi Thu Vân phải trả nợ ngay lập tức. Thu Vân xấu hổ đến phát khóc lên, đụng đến yếu điểm đó. Cô không còn cách nào mở miệng nói được. Nãy giờ Quốc Tuấn đứng giữa tường. Thái độ lơ là, như không quan tâm, nhưng kỳ thực anh quan sát cả hai rất rõ. Anh không hiểu có thật Thu Vân tệ hại như vậy không, nhưng vẻ hung hăng của Huệ Linh làm anh bực mình. Anh biết tính cô quá rõ. Nên nếu Thu Vân có xấu xa như Huệ Linh nói, anh nghĩ đó là sự chọn lựa tất nhiên của anh chàng ngoại quốc kia. Thấy Huệ Linh sấn sổ như sắp đánh Thu Vân đến nơi, anh tự tốn lên tiếng. Thôi đi Linh, em hơi quá đáng rồi đó. Đang cơn nóng, Huệ Linh quên phát cả nể nang quốc tuấn. Cô quay lại anh, khoa tay lên. Cái gì quá đáng? Nó giựt bồ em, em không đánh nó là may lắm. Nếu là anh, anh có nhịn được không? Một nụ cười thoáng qua trên môi quốc tuấn. Em đã đánh rồi đó chứ. Nãy giờ anh chỉ nghe em nói, sao không để bạn em giải thích xem sao? Nghe cô ấy nói, anh nghĩ có thể em hiểu lầm bạn em rồi đó. Cả anh cũng bên đó nữa sao? Chuyện của người khác mắc gì đến anh chứ? Ai mượn anh can thiệp? Hay là anh cũng khoái nó? Anh kỹ thuật viên ái ngại nhìn quốc tuấn, rồi khẽ nháy mắt ra hiệu ngăn Huệ Linh. Đừng nói bậy Linh, không sợ anh Tuấn giận sao? Vậy sao anh không không sợ tôi giận? Bên một đứa không ra gì, có chừng anh ta cũng thuộc loại không ra gì luôn đó. Đến lượt Thu Vân hết hồn nhìn Quốc Tuấn. Nhưng anh ta điềm nhiên. Em bớt nói lại đi. Đừng để qua cơn giận rồi khó xử với anh. Đây là chỗ làm việc của anh. Anh không thích bị làm lồn. Huệ Linh lại khoa tay lên. Nói vậy là sao? Ý anh muốn đuổi em chứ gì? Anh coi trọng con nhỏ vô danh hơn em chứ gì? Cũng được. Em cũng đâu có cầu cảnh để được anh thu băng. Từ đây về sau, khỏi cần làm ăn luôn. Con nhỏ này không cầu cảnh ai đâu. Nói xong, cô lao về phía góc phòng, lấy giỏ và chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài. Cử chỉ của Huệ Linh là mọi người yên lặng vì bất ngờ. Bỗng nhiên, cô chuyển hướng tấn công sang quốc tuấn, rồi bỏ về như thế. Thật là vớ vẩn. Đúng là mắc bệnh ngôi sao. Cứ tưởng không có mình thì mặt trời không bao giờ mọc lên nổi. Anh kỹ thuật viên tặc lưỡi. Cô hai này bậy quá, ai là giận có người khuyên can mình chứ? Bây giờ tính sao hả anh Tuấn? Gác chương trình này qua một bên, cho cô ta hết giận rồi tính. Anh ta gật đầu rồi đi trở vào phòng. Nãy giờ Thu Vân vẫn ngượng ngập không dám lên tiếng. Thấy không còn ai, cô rụt rè bước lại gần bất Tuấn. Em xin lỗi. Anh quay lại. Xin lỗi cái gì? Em Tại em đến đây gây ra chuyện làm hư công việc của anh. Quốc Tuấn khoát tay. Bỏ đi. Đối với anh chuyện đó không lớn. Dù sao, em cũng thật tình xin lỗi. Thật ra em chỉ định đến để giải thích. Không ngờ chuyện lại ầm như vậy. Lẽ ra em nên hẹn nó ra quán cà phê, chứ không để phiền đến anh như thế này. Cô ngừng lại như suy nghĩ, rồi nói hết sức thành thật. Cho em xin lỗi. Em đừng có nghĩ cho người khác nhiều vậy. Anh không bị phiền phức gì đâu, đừng ngại. Thu Vân hiểu anh nói thật. Cô thấy bớt ngại hơn. Cô sửa lại chiếc giỏ trên vai. Vậy em xin phép về, chào anh. Khoan về, em ngồi đó đi. Vừa nói, anh vừa chỉ vào phía góc phòng và cũng đi về phía đó. Thu Vân thấy sát tường chỉ có một chiếc ghế dài. Cô hơi ngại một chút, nhưng cũng ngồi xuống gần anh. Có chuyện gì hả anh? Nãy giờ anh nghĩ, bắt đầu chuyện này, lại là cơ duyên với nhau, nếu không thì không có dịp nào để em đến với anh." Thu Vân mở lớn mắt. "Anh muốn em đến gặp anh?" Quốc Tuấn gật đầu. "Trước đây em đã muốn như vậy mà." Thu Vân ngượng ngập, mơn mê qua vỏ. "Em bỏ định đó rồi, anh nhắc lại làm gì?" "Em không biết mình đã để lỡ dịp may rồi." "Là sao hả anh?" Cô hỏi một cách tò mò, mãnh liệt. Quốc Tuấn định trả lời thì anh kỹ thuật viên chào ra về. Anh giơ tay chào lại anh ta rồi quay lại Thu Vân, trên môi anh phản phất một nụ cười. Khi em vào đời từ con số 0, chắc chắn em phải long đong tìm chỗ đứng cho mình và em đã từng bị khước từ phải không? Thu Vân nhìn anh ngơ ngác, đúng là như vậy, nhưng em không hiểu anh muốn nói gì. Anh muốn nói là anh không hề khước từ em. Ngay lần đầu Quệ Linh đưa em đến, anh đã quyết định tạo vận may cho em. Không hiểu sao cô ta không nói lại với em. Có thể cô ta có lý do riêng, nhưng không sao, cuối cùng đã ở đây. Thu Vân hơi nghiêng đầu suy nghĩ, cô đang bàn hoàng về cơ hội mà anh nói. Mừng đến rơi nước mắt, và vốn kính đáo, cô chỉ biểu hiện bằng một nụ cười. Em không tin anh chỉ nói suông hoặc làm điều đó vì tội nghiệp em. Nếu em không có khả năng, thì anh không thể làm gì cho em. Tất cả thành công nếu có, đều là quyết định, đều là em quyết định. Anh chỉ là người mở đường cho em mà thôi Em hiểu Quốc Tuấn chợt nói đột ngột Thực chất chuyện giữa em và Quệ Linh là cái gì? Thu Vân nói không hề ngập ngừng Em làm phiên dịch cho hai người đó Đến bây giờ xét lại mình Em vẫn thấy mình không làm gì vượt qua giới hạn Còn chọn ai là quyền của người ấy Anh ta cũng không có lỗi khi thích em Vâng Nhưng em không nghĩ gì về người đó Chính vì biết người ấy thích em Nên em quyết định rút lui Sáng nay em tìm Huệ Linh để nói với nó, không ngờ chuyện là như vậy. Cô ngừng lại, thở dài. Từ lúc ra trường tới giờ, em toàn gặp những chuyện kinh khủng. Đến nỗi em không dám nhờ ai nữa. Bạn em có đứa cũng buồn, nhưng không ai sống gió như em. Đến lúc nào đó cũng phải chấm dứt chứ Vân Em cũng hy vọng như thế. Chứ nếu bị những cú sốc liên tục, chắc em bị stress mất. Quốc Tuấn chợt đứng dậy. Em vào đây. Anh đi vào phòng khách âm, Thu Vân ngập ngừng đi theo. Cô đứng giữa phòng ngơ ngát. Anh bảo em vào đây làm gì? Em lại đây, đeo phone vào, và hát một bài em thích đi. Thu Vân thận trọng, làm theo lời anh. Cô đứng suy nghĩ một chút, rồi hỏi một cách ngượng ngập. Em hát nhạc của anh được không? Càng tốt. Này, chừng nào anh ra hiểu thì em vào lời nhé. À, em có biết nhạc lý không? Dạ, biết chút ít. Tốt. Bây giờ nghe dạo nhạc nha. Thu Vân áp phôn vào tay, lắng nghe. Quốc Tuấn bước đến bật đèn đỏ, Thu Vân nghe nền nhạc nổi lên. Cô nhận ra phần nhạc dạo là một bài hát rất quen, thế là cô hát. Mặc dù trong phòng không có ai, nhưng Thu Vân run đến lạnh ngắt, hai tay. Ban đầu cô chỉ lo nhìn Quốc Tuấn, theo dõi nét mặt anh, sợ bị chê. Nhưng dần dần cô trấn tỉnh lại, cô nhắm mắt để khỏi bị tiết, mất tập trung. Và để hết tinh thần vào bài hát, xong Thu Vân mở mắt ra, cô thấy Quốc Tuấn ra hiệu cho cô hát lại lần thứ hai, thế là cô tiếp tục nhắm mắt, nghe dạo nhạc và vào lời đúng ngay nhịp mà lúc nãy anh dạy cô.